Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio Và chúng ta cùng đến với những uh, trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết 19 năm mưu sát của tác giả Nada Để xem là những cái diễn biệt cuối cùng trong tập 1 này thì nó uh, sẽ như thế nào nhé Cuốn này mới chỉ là tập 1 thôi nhưng cuốn này có 2 tập thì phải Ok, cùng bắt đầu thôi Chương 6 Cái kén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 bay rở lê rồi lại bị gạch của gã đồ con sượt qua mặt, ông phun ra câu chửi như pháo nổ, rút đánh gánh đời theo. Chẳng bao lâu, chú khinh đón gánh tôi xách quay về, bên tay trái có treo một dây 10 đồng tiền. Ông nhìn thấy giỏ trúc bị đồ đã được dựng dậy, lê cũng được nhặt trả về giỏ thì cảm ơn Văn Tú Quyên đứng bên cạnh. "Không có gì đâu ạ, thưa chú A Văn." Văn Tú kiên nói, "Chỉ có vài quả lê bị dập thuê hạ Chú A Văn cầm vài quả trong giỏ lên kiểm, cho một quả lê bị giật đưa cho văn tử quyên, văn tử quyên cảm ơn lấy khăn tay bỏ quả lê rồi cho bà cặp. con muốn mang về cho chị con à? chú a văn hỏi. văn tử quyên mỉm môi cười. chú a lắc đầu lấy thêm hai quả đưa cho cô, cho cha con một quả luôn. văn tử quyên nói. chú a văn thở rút bụng, ông cười Khanh khách. còn đừng có định chú.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 các bạn thấy không? cái kiểu này mình còn khó chịu một cái điểm nữa đó chính là cái kiểu kiểu viết này nhé kiểu văn tu kiên lấy lê ra nói chúa a cho con xong rồi lại văn Tú lâm lại nói vậy của em đâu sao lại văn tu kiên nói nghĩa là nghĩa là cái kiểu viết này nó nó không được mượt mà đúng không bình thường người ta viết như anh chị này chẳng hạn văn tu kiên lấy lê ra nói chúa a cho con vậy của em đâu văn tu lâm nói đúng không nó phải viết cái kiểu cái kiểu cái trần câu trần thuật nó ở đằng sau đúng không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 nhập tâm mà cái cái cái giọng đọc từ gì để mình thay đổi cái giọng đọc này đó ok thì chúng ta cùng tiếp tục trên bàn ăn có thêm một phần cháo loãng trộn chung với món canh thịt thầm để nguội và nồng quân lùa hai ba muỗng lấy chén cơm đếm từ nhiệt độ của cháo rồi bưng vào phòng bón cho ba tích đê của ống thông dạ dày bản thuộc quyền cũng đặt chén đỡ xuống gọt vỏ một quả lê rồi bỏ hạt đi cắt thành từng miếng bỏ trong cái hộp nhỏ dùng cháy gỗ ra nát vang lên tiếng cung cốp Trên bàn chỉ còn lại chị cô... Nhanh chóng ăn hết cơm... Dọn chén đũa rửa sạch sẽ... Rồi nhìn em gái dùng miếng vải tưa... Lọc ba lê ra... Cho nước vào một chén khác... Đã rửa tay chưa? Văn Tù Lâm hỏi... Dạ chưa... Em nhớ mà... Văn Tù Quyên nói rồi đi rửa tay... Dùng miếng vải bọc ba lê lại... Mắt đến nước sót lại bên trong... ngẩng đầu cười với Văn tu Lâm... Chị yên tâm... Bưng chén nhỏ có chú lước lê vào trong phòng... Vừa đúng lúc bà Đồng Quân... Đặt chén cháo, đã bón xong xuống. Bón thức ăn là một công việc chậm rãi, cần kiên nhẫn, tái phải vững. Vậy thì thức ăn và dạ dày sẽ không bị tròng ngược. Bà tích đệ sẽ không phải chịu đau chịu khổ. Sau này, những chuyện này cứ để con và chị làm ạ. Chắc không cần xin nghỉ giữa trường để về nhà đâu ạ. Bản thục quyền đưa ra, chậm rãi đổ nước lê vào chiếc phê kết nối với dạ dày. Bà nội quân đứng một bên nhìn, không ừ gì.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 Văn Tục Quyên thấy chị mình như vậy thì mỉm cười nói Nếu chị vứt đi Thì sẽ có lỗi với chú Văn Vậy em giúp chị ăn được quả vậy Hàn lề xong Văn Tục Quyên ngồi học bài trên chiếc ba đình vuông Mắt chăm chú nhìn thẳng không ngó nghiêng Văn tù Lâm cầm sách lên rồi hạ xuống Cứ như vậy vài lần Cuối cùng mới hỏi Có phải em vẫn còn giận chị không chưa gì cơ Văn Tục Quyên nói Đâu có đâu Chuyện hồi nhỏ ấy Không có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 Đừng nghĩ như vậy, đừng nói như vậy Cô lặng lẽ nhìn chị mình Mắt không chú gợn sóng Chị làm đúng, chị hai Đúng vậy, chị đã làm đúng Văn tu Lâm vươn tay xoa đầu em gái Cảm ơn em Văn tu Quyên cười với cô Gần đây cậu phải không? tôi có cảm giác cậu là người rất thân về tứ. Sự thân thiết này không giống như bạn cùng lớp Cũng không giống như cha mẹ Cậu hiểu ý tớ không? Cậu cũng có cảm giác như vậy chứ?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 Nhỏ đến nỗi nhìn thấy một đoạn tin tức trên báo Gián tường nói rằng Có người thực vật ở nước ngoài Bị rượu đống thông ra Rồi được chết đêm ái Thì họ cũng ngây thơ cho rằng Nếu như rượu đống thông từ khoang mũi của mẹ Thì mẹ sẽ chết Cô và em gái đã hẹn nhau rượu đống thông của mẹ Là ai để xuất chức nhỉ Hình như là em mình Hình như là vậy Sau đó cô mau chóng cảm thấy hỡi hận Gọi điện cho điều phối viên công ty trường sinh Kêu cha mình mau về nhà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 đến mức nào rồi? Van Tu Lâm chỉ biết khóc, sống chơi không chịu nói. Van Tu Quyên ghé tới gần nói: "Chắc làm một bạn nam cùng lớp, lúc tan học hay đi cùng với chị, con thấy mấy lần rồi." Van Đồng Quân lại cho một bạt tay, đuổi Van Tu Lâm ra khỏi nhà, tối nay không được vào nhà. Qua nửa tiếng đồng hồ, Van Tu Quyên thấy lửa giận của cha đã bớt, thì khuyên ông cho chị vào trong. Cơ thể của chị trước giờ rất yếu, thời tiết lạnh như vậy chị còn mặc quần áo bảo nữa, lan đưa lạnh, bác bệnh sẽ ảnh hưởng tới việc học, con thấy chị ấy đã biết lỗi rồi, cha chữa chị với ấy vào được không ạ? văn đồng quân không nói gì, văn tù quân đi ra ngoài đỡ chị mình vào nhà, văn tù lâm không nói tiếng nào, văn đồng quân ngồi đầu giường vợ, giúp bà massage, cứ bắp tay và đùi, không nhìn con gái mình, một lúc sau ông ta đền lên giường nằm, văn tù lâm nằm giường trên, mân mở thao láo cho bóng túi.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 Hai. Sau đêm đó, quả nhiên Văn Tu Lâm phát sốt Hơn một tuần sau mới khỏi Văn Tùn Quyên chăm sóc cô Nếu như đánh giá sự chăm sóc đó Theo tiêu chuẩn nào đó Thì Văn Tùn Quyên đã làm rất tốt Với mấy hạ sốt Thì tới kỳ kiểm tra môn toán và tiếng Anh đương nhiên điểm rất tệ Văn Tù Lâm không giống đứa em gái Luôn xếp top ba toàn khối Thành tích của cô Luôn cao thấp thất thường Học kỳ này vốn sĩ sẽ có khởi sắc Nhưng ốm một trận là lại không cấp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 Mà ghi số 23 lớp 7 gạch 3 Đó là mã số học sinh của cô Chiều hóng thư không ghi người gửi Và địa chỉ gửi Chỉ có một con tem hình 5 con ngựa Đáng giá 8 xu Chứng tỏ rằng người gửi cũng ở Thượng Hải Ban tổ quyền không đoán ra được ai gửi thư Nhưng vẫn mở ra xem Cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ Câu đầu tiên trong bức thư Đây là một chiếc bình chơi giạt Người nhận được thư nhất định sẽ có duyên vịt tứ Cậu có muốn là một người bạn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 Văn tục quyền không thể nói cho Linh Đang biết rằng lúc nhỏ cô suy chút nữa đã giết chết mẹ, hoặc không thể nói rõ về mối quan hệ tế nhị giữa mình, cha và chị được, nói về những chuyện xảy ra trong trường, oán hờn nỗi cô đơn chưa chọi, hoặc nhiều nhất cũng chỉ đề cập tới vấn đề trong giao tiếp với người thân thôi. Văn tục quyền nghĩ cả đời này có lẽ mình không thể có một người bạn thật sự, viết thư qua lại một hai lần với Linh Đang đã là sự xa xỉ hiếm có rồi.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 quan hệ chị em của họ không còn nồng ấm như trước. Cho dù lúc trước Văn Tù Quyên đã chăm sóc cho Văn tú Lâm rất chú đáo, nhưng Trung Quy vẫn không dễ gì để Văn tú Lâm quên đi cái bóng chăm mình được ngồi xuất hiện vào đêm đó. Trong lòng ngực cô rời lên đồ ăn hận, giận xong thì lại buồn. Đương nhiên những chuyện này đều là kể ở góc độ của Văn tú Lâm, còn về phần Văn tú Quyên thì chẳng có gì thay đổi cả. Văn Tù Quyên lấy sách bài tập ra, ngồi phía bên kia trước bàn vuông, cô mở vài tập ra, viết náp những công thức toán, cuối cùng khoanh tròn vào đáp án, không ngẩng đầu mở miệng hỏi, "Chia, chị có hẹn em không?" "Không có." Văn Tô Lâm nhanh chóng trả lời. "Chị có để ý?" Văn Tu Quyên ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy hai sợi tóc trên đầu Văn Tô Lâm. Văn Tô Lâm ngẩng lên, nở một nụ cười cho em gái thấy. "Chia, chị có chắc mình thi đậu đại học không?"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 Hết trường 6. Ôi xin lỗi các bạn. Ừ, ở cái phần mục lục này... À ừ nhỉ. Ở cái phần mục lục này nó ghi là... chương 7 là trang 276. Nghĩa là đến trang 276 thì mới đến chương 7. Mà mình cứ nghĩ là đến 276 là hết trường này. Ở sao mà và còn có 5-6 trung mà sao lại dây thế? Thì ra mới, mới đấy là... Đến 276 mới là bắt đầu chương 7. Như là còn khoảng... Trước này còn khoảng 60 trang nữa. À thật đấy, nghĩa là chúng ta vẫn còn một phần nữa thì mới hết cái tập buồn này. Mà đọc đến từ đoạn cuối đến cái đoạn cuối tự nhiên chả yếu cái gì. Có à, có ai nghe nên đây hiểu cái gì không? Mình chả yếu cái gì, không biết là cái gia đình này bị làm sao nữa. Kiểu hai chị em đã kịp giết mẹ không thành rồi, xong bây giờ bây giờ cứ kiểu ý tứ với nhau cái gì. Hình như sắp sửa lại giết nhau hay sao ấy